chương hai trăm chín mươi hai cha t r u y ể n con nối đến chế tập quán v â n nhận thấy như vậy một màn càng là dồn dập thối lui lúc này ngu ngốc đều biết đại thế đã qua ở lại chỗ này nữa chỉ là muốn chết mà thôi nữ nhân này quá tàn bạo quái lực quyền không phải chỉ có thể gần người chiến đấu mới hữu dụng sao kỳ nở bệ ẹ、e、khuôn mặt đều sưng lên ta không phải nói qua cho ngươi người nữ nhân này có cực kỳ khổng lồ tiên nhân lực sao đây là một loại tiên pháp cho nên có thể viễn trình công kích giả sử là những người khác nắm giữ tiên nhân lực còn tốt nhưng hết lần này tới lần khác nàng là làm tay hạt hì giả mã tôn nữ di chuyển làm tay hạt hì giả mã đặc biệt khổng lồ trả cơ giả lại phối hợp tiên nhân chi lực ngươi có thể lấy lòng mới là lạ bát vĩ giải thích may mắn nàng mặc dù sẽ tiên nhân hình thức cũng di chuyển làm tay hạt hì giả mã trả cơ giả nhưng không có học được làm tay hạt hì giả mã một đội nếu không vừa rồi ngươi đã chết làm tay trả cơ giả một đội lực tiên nhân lực ba người phối hợp có thể nói vĩ thú dí nụ dì nụ dị kỳ tối cường khắc tinh làm sơ cựu vĩ chính là bị mục đ ộ t làm tay t r ả cờ dạ cộng thêm tiên nhân lực cái này một cái hai mươi ba hoàng kim ba dao đánh cho không còn cách nào khác xin hỏi ngươi so với cựu vĩ mạnh hơn sao ngươi làm sao không nói sớm a kỳ nở bệ ẹ mang tính lựa chọn quên lãng vừa rồi bắt vị đối với hắn nhắc nhở chạy mau không nên đi truy hiện tại quan trọng nhất là ly khai hỏa quốc làm thay mặt bà bà nhắc nhở nơi đây dù sao cũng là hỏa quốc phạm vi dịch thần mới vừa nói gì gì giải dạ có thể sẽ truy kích qua đây một ngay những thôn dân kia vị trí bị rời đi không hề cố kỵ phía dưới xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng gì gì giải dạ đuổi nữa qua đây chúng ta thua có khả năng cực cao không thể nào bọn họ mới vừa ký kết chiến bại hiệp nghị a diệp thường kinh hô chiến bại hiệp nghị chỉ là một tờ giấy lộn nếu như cổ n ổ hạ có năm chắc có thể đánh thắng chúng ta tuyệt đối sẽ trước tiên sẽ rách tờ này giấy vụn dịch thần nói dì dì hẻ dạ rất nhanh thì trở về đến lúc đó khó bảo toàn xạ rủ tô bị lao đầu sẽ không được ăn cả ngã về không đi truy kích chúng ta coi như xạ rủ tô bị không đến dì dì h i dạ cũng tới đoạt lại cờ thì nạ làm thay mặt bà bà dễ cờ nói không ít xa nhẫn đều nhìn về x u nạ không muốn trông cậy và ốc x ê n công chu a sẽ giúp các n g ư ờ i vừa rồi nàng sẽ đối với hết thể s a nhận thi triển chữa bệnh nhận thuật là bởi vì làm như vậy sự tình nhanh nhất thoát khỏi đ ị c h nhân để dịch thần an toàn nàng mới có thể cái này sao làm muốn nàng giúp chúng ta đối phó cổ nổ hạ đó là chớ hỏng mơ tưởng sống hơn nửa đời người am hiểu sâu đối nhân xử thế làm thay mặt bà bà nơi nào không nhìn ra s a nhận chết sống xù nạ quân căn bản không lưu ý để ý hoàn toàn là dịch thần vẫn là làm thay ngươi hiểu ta à bất quá ngươi câu có nói sai rồi dì dì dạ không phải mau trở lại mà là đã đã trở về hơn nữa đang ở hướng về phía này chạy tới nếu như không phải là bởi vì cùng nham nhẫn bọn họ chiến đấu kéo dài thời gian quá dài đến lúc đó dì dì dạ tới sẽ càng thêm phiền toái ta cũng sẽ không giúp các ngươi trị liệu làm tay xù nạ cười cười các ngươi c ù n g cổ n ổ hạ đà xanh đà tử ai thua ai thắng ta đều sẽ không nhúng tay cũng không còn hứng thú để ý tới được rồi chính các ngươi trở về làng cắt đi dịch thần giao cho ta thay đổi những người khác nói như vậy cho dù là xa nhẫn cả dù dạ cùng mã bị đều cảnh giác đối đãi chớ nói chi là đem dịch thần giao cho đối phương có thể đối mặt cái này ngày xưa xa ẩn đại địch cả dù dạ do dự một chút về sau liền đem dịch thần giao cho suna hắn bị thương rất nghiêm trọng nhất định phải cứu trở về hắn cả dù dạ dùng giọng thỉnh cầu nói rằng yên tâm ngươi tiểu nam bằng hưu không chết được làm tay xủ nạ đối với cả dù d ạ biểu hiện hết sức thỏa mãn dù sao mình vừa rồi xem như là giúp xa ẩn một đại ân còn nghìn dặm xa xôi qua đây âm thầm chăm sóc dịch thần nếu như còn bị hoài nghi nàng thực sự sẽ báo nổi nhìn trước mặt hơn phân nửa hát phát đã biến thành tóc trắng dịch thần làm tay xủ nạ trong mắt hiếm thấy nổi lên một tia nhu hòa đông tích người này thực sự là s a n g bậy làm tay xú nạ thấy tâm lý đều đ ỗ n g dưng đau đớn nghịch thông linh chi thuật bùn một tiếng xú nạ đã cùng dịch thần cùng nhau tìm không thấy tung tích đi thôi có xú nạ như vậy chữa thương thánh thủ ở dịch thần thương thế không cần lo lắng chúng ta nhanh lên một chút trở về làng cát lúc này đây chiến tranh cần đến tiếp sau sự tỉnh còn cần chúng ta xử lý cố nộp hạ ký kết chiến bại hiệp nghị các loại bồi thường cũng muốn mau sớm đ o ạ về phía trước vẫn còn ở đau đầu làm sao chữa tốt dịch thần thậm chí đều đã làm xong hy sinh chính mình tới cứu trở về dịch thần làm thay mặt bà bà cái này phút chốc rốt cuộc yên tâm lại ừ cả dù dạ gật đầu toàn thể hiện tại nhưng là tinh thần gấp trăm lần cực kỳ toàn lực chạy đi hoàn toàn không thành vấn đề lại đến muộn sao các lộ h ủy chữa xa ẩn sau khi rời đi một ân thời gian d ì dị dạ xuất hiện tại vừa rồi chiến đấu địa phương vẻ mặt của hắn rất khó nhìn bởi vì hắn phát hiện mình lại đến muộn nếu như dịch thần nghe được d ì dạ dạ thấy như vậy một màn phòng trừng cảm thán một tiếng lên tới g ì dẹ ra xuống đến nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ rồi đến hạ tặc cả c ả xì ở thời khắc mấu chốt thời điểm đều tổng hội tới chậm một chút lẽ nào đến chế cùng nhẫn thuật truyền thừa giống nhau cũng là một mạch tương truyền làm sao sẽ nhanh như vậy nơi đây rõ ràng có lôi đ ộ n thuật cùng thổ đ ộ n thuật thi triển qua vết tích lấy xa nhẫn bây giờ cha n ở dê tha y không có khả năng nhanh như vậy đánh liền bại vân nhẫn cùng nham nhẫn karina ho sợ vân nhẫn nham nhẫn số lượng không nhiều lắm nhưng bọn họ đều là tinh anh á dì dì dạ quét một vòng phát hiện một cái dưới kính vượt lên trước trăm mét hai trăm sáu mươi hố to phóng phật bị vẫn thạch va chạm đi ra quen thuộc như thế hố to để dì dì dạ sắc mặt đại biến t u na thật là cường đại quái lực quyền so với trước đây lợi hại hơn không đúng đây là tự nhiên c h i lực dì dì dạ tế tế cảm giác một cái nghe lão nhân nói xù nạ học xong tiên nhân hình thức hơn nữa đạt tới hoàn mỹ cảnh giới xem ra là thực sự chẳng lẽ là nàng giúp x a nhẫn gì gì ải giả nghĩ tới đây không khỏi một hồi cột hứng hắn biết mình rất khó đoạt về cờ thi nạ bất quá gì gì ải giả vẫn là tiếp tục đi tới một đường xuyên qua hỏa quốc tiến nhập phong quốc đi tới làng cắt phụ cận lại phát hiện toàn bộ làng cắt cư nhiên đều dựng lên kết giới hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới tiếp tiếp xúc hơn nữa chu vi còn có đại lượng ni g ả tuần tra dường như ở giám sát lấy người nào đó tựa như quả nhiên là có chuẩn bị át gì di gái dạ chán nản ngồi dưới đất hắn biết mình là rất khó cứu trở về cờ tì nạ hắn gì di gái dạ là lợi hại nhưng không có lợi hại đến một người có thể chống đỡ toàn bộ làng cắt tình trạng hiện tại sa ẩn nói rõ chính là ở phòng bị có người lẻn vào làng cắt cứu cờ tì nạ phòng trưng hiện tại cờ tì nạ sẽ bị giấu ở một cái không muốn người biết địa phương đi dĩ lẻ dạ khổ sở nghĩ cầu thả cầu vô tốt